các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là Nhật du tuần giới thì báo cáo với anh em hôm qua thứ bảy nhưng mà tôi lại có tí việc cho nên là tôi đã cố tình nhớ nhầm sang ngày chủ nhật để tôi đọc có một phần thích khách thời gian thì hôm nay tôi sẽ cố gắng đọc bù vào ngày chủ nhật Thì chúng ta cũng đã biết là sau khi luyện hóa được phù tà thì cái cơ thể của Hứa Thanh đã được bù đắp lại hoàn hảo. Khi mà những cái à, à, gọi là thủy ngân nó bị mất đi à, thì nó cũng đã được bù đắp lại. Và sau đó thì Hứa Thanh đã tìm đến Long Sa Thanh Đồng tiến vào trong, tái hiện lại một phần lịch sử huy hoàng của cái mặt trời này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vọng cổ là quá lớn, phạm vi của nó bao là vô tận. Trước khi tàn diện thần linh chưa đến thì tổng cộng có tới 37 mặt trời. 37 mặt trời này riêng phần mình khác biệt, bất liệu là chất liệu hay lai lịch thì đều có câu chuyện xưa đặc biệt, thần bí thuộc về bản thân. Trong đó có một mặt trời và một mặt trăng lại càng thêm đặc biệt. Có lời đồn là vào vô số năm trước khi mà Hoàng Thiên thần tộc vẫn là chủ nhân của vọng cổ thì vọng cổ có 36 mặt trời, mặt trăng cũng là như vậy. Cho đến sau trận chiến tiên thần thì tân vọng cổ được tiên dâng lên đã nhiều thêm một mặt trời và một mặt trăng nữa. Nghe đồn mặt trời và mặt trăng nhiều thêm đó nó đến từ Hoàng thiên thần tộc, là số ít vị thần của Hoàng thiên thần tộc sau khi bị phong ấn chấn áp, được hạ tiên cổ xưa cho phép sinh hoạt ở vọng cổ, và lại cần phải dựa theo ước định tuần giới vì vọng cổ. Trong đó mặt trời chính là thái tử của Hoàng thiên thần tộc, kỳ danh gọi là Kim Ô, giữ mệnh là tuần du vào ban ngày. Về phần... luân mặt trăng thì kỳ danh là chi canh đại biểu cho sự thiện lương và ngây thơ ngụ ý chính là tình yêu tốt đẹp sứ mệnh tuần du vào ban đêm nhật nguyệt thần luân chuyển lên trên trời năm này qua tháng khác khó mà gặp nhau chỉ có thỉnh thoảng ở khoảnh khắc nhật nguyệt đồng huy thì mới có khả năng ngóng nhìn lẫn nhau mà đám thần chiếu rọi không phải là đại lục vọng cổ mà là chốn hải ngoại thần bí khó lường thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi đi thiên địa thay đổi sức mạnh thời gian chảy xuôi đã cọ rửa sạch lịch sử theo một thời đại rồi lại một đời tu sĩ xuất hiện theo vạn tộc vọng cổ không ngừng phân phân hợp hợp dấu vết chuyện xưa về nhật nguyệt ở tại vọng cổ cũng càng lúc càng mờ nhạt cho đến khi tản diện thần linh phủ xuống ở trong nhân quả đặc biệt ba mươi bảy mặt trời này vẫn lạc hơn phân nửa chỉ còn dư lại mười bảy cái Chuyện xưa về nhật nguyệt lại ngày càng nhạt nhẽo cho đến không còn người nào muốn biết nó đã biến thành truyền thuyết ở trong truyền thuyết. Mọi người chỉ biết là 17 mặt trời nó sẽ phân tán không có quy tắc ở đại lục vọng cổ và khoảng cách giữa nhau có ngắn nhưng cũng có giải vô tận. Đây cũng là lý do tại sao có một bộ phận khu vực ở trong vọng cổ vĩnh viễn bị chỉnh trong bóng tối. Còn có bộ phận thì vĩnh viễn lại là ban ngày. mà hải ngoại thần bí khó lường cũng từ đó không có ánh sáng vì nhật nguyệt đồng thời mất đi. Nhưng mà Nam Hoàng Châu, Thánh Lan Đại Vực cùng với hai đại vực chung quanh, một mảng lớn thế giới nơi đây coi như là may mắn, bởi vì trong mấy vạn năm qua, mặt trời thuộc về nơi này chưa từng vẫn lạc, nó vẫn tồn tại như trước. Khoảnh khắc bình minh tảng sáng nó sẽ hiển lộ từ nơi ẩn nấp, chiếu sáng trói lọi ở phiến khu vực này để ôn dưỡng vạn vật chúng sinh. Vô số năm qua đều chưa từng cải biến, đã trở thành thường lệ Hôm nay cũng là như thế, chỉ là sáng sớm hôm nay có chút đặc biệt hơn so với ngày xưa. Nếu so với ngày xưa thì ánh mặt trời hôm nay càng thêm sáng ngời, độ nóng cũng càng thêm nồng đậm, thậm chí sền sệt. Đối với chúng sinh mà nói, bởi vì đã thành thói quen thường ngày, cho nên khi bên trong thói quen lại xuất hiện sự bất thường, họ sẽ lập tức phát hiện ra. Đó là bản năng. Vô luận là tu sĩ hay phàm tục, các tộc cùng với toàn bộ người có được sinh mệnh đều là như thế. Cho nên vào khoảnh khắc trời sáng... Lúc ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ phiến khu vực này, dù là dị tộc hay tu sĩ, vô số phạm tục hay thậm chí là hung thú, đều nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm thần chúng sinh các phương đều dấy lên tiếng nổ vang ngập trời, như sóng lớn càn quét linh hồn, tạo thành phong bạo kinh thiền động địa, dung chuyển cả thân thể của bọn họ, quét ngang tinh thần của bọn họ. Hoảng sợ, kinh ngạc, không cách nào tin. Vào thời khắc này, đủ các loại cảm xúc chấn động toàn diện bộc phát. Bởi vì Nam Hoàng Châu, Thánh Lan Đại Vực, Nam Tự Đại Vực cùng vô số hòn đảo chính giữa nội hải, các tộc sinh sống ở nơi đây, trong mắt họ bỗng nhiên xuất hiện hai vầng mặt trời. Tiền địa là sáng rõ, ở dưới hai vầng mặt trời chiếu rọi cấm hải màu đen thậm chí lộ ra lục sắc, khiến cho toàn bộ những con thuyền tiến về phía trước trên biển vào sáng sớm đều phải rung động mà ngừng lại. Càng có phàm tục nhịn không được mà cúng bái. Đối với tiểu tử câm cùng với hai vị phó, bộ, hung ty mà nói, hết thảy đều chấn động tới tột cùng. Âm thanh hít sâu của Trần Nhị Nghiêu vẫn còn truyền ra, vẻ mặt của Hoàng Nham càng là vô cùng ngưng trọng. Ở dưới vạn chúng chú mục, cự nhân toàn thân hư thối, sải bước đạp lên bầu trời. Long xa thanh đồng sau lưng ngày càng rực rỡ, như một quả cầu lửa, như nguồn tạo sáng, như mặt trời. Quá trình bay lên chính là lúc mặt trời mọc. Ở trong vô tận quang và nhiệt, bên trong lòng liễn hứa thanh ngay ngắn ngồi đó trong đầu là một mảng linh hoạt kỳ ảo tinh thần quán đã hoàn toàn đắm chìm trong hóa thân kim ô ở trong quá trình một lần nữa tái hiện ra mặt trời tuần giới vào thời khắc này kim ô luyện vạn linh được ấn khắc trong long xa cũng như có được sinh mệnh mà chảy xuôi ra bên ngoài hình thành nên từng điểm quang ấn sau khi hội tụ và với nhau vàng phất tạo thành một đạo thân ảnh mơ hồ đưa lưng về phía hứa thanh điều hưu đứng đó Thân ảnh đấy chính là thiếu niên mà Hoàng Nham đã thấy lúc trước. Lúc này hứa thanh cũng đồng dạng trông thấy. Tâm thần hắn nhất thời nổi lên gợn sóng. Bản thân Kim-ô lập lòe cùng với bộ phận truyền thừa Kim-ô khiến choán hình như sinh ra đồng cảm huyền diệu nào đó đối với cái bóng lưng này. Hắn cảm nhận được sự cô độc, bi thương, tưởng niệm. Cô độc đến từ sinh mệnh đã lâu, còn bi thương thì đến từ tộc quần đã chấm dứt, tưởng niệm thì đến từ ràng buộc đối với chi canh. Tâm thần của hứa thanh bất chỉ bất giác đắm chìm vào trong đó, cho đến lúc hắn mơ hồ nghe được một tiếng than. Nhật du tuần giới. Trong nháy mắt tiếp theo, cự nhân lôi kéo long xa lên không trung toàn thân chấn động. Ánh sáng đến từ long xa chảy xuôi bát phương, nhuộm long xa thành kim sắc như một cỗ chiến xa với khí thế ngập trời. Nó chiếu lên thần cự nhân, hóa thành một tầng áo giáp màu vàng, khiến khí thức của cự nhân tràn đầy một loại cảm giác thần thánh. Cứ nhân ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng cũng có ánh sáng, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ vàng vọng bát phương, rồi xải bước đi nhanh trên bầu trời, tiến về phía hải ngoại. Vì vậy mà trong mắt chúng sinh, mặt trời nhiều thêm ra kia đã cải biến quỹ tích, vù vù bay về hướng hải ngoại. Theo nó tới gần, hải ngoại màu đen cuồn cuộn lên. Mấy vạn năm qua, lần đầu tiên nơi này đã có được ánh sáng. chiếu lên trên biển, cũng không biết là do siết xạ, hay là màu sắc nguyên bản mà nước biển lại hiện ra là màu tím Khi lăng không trên bầu trời hải ngoại chiếu rọi hết thảy đi tới phía trước trên bầu trời Những nơi đi qua ban ngày ập đến xua tàn bóng tối khiến cho mặt biển hải ngoại có thể thấy được một cách rõ ràng So với nội hải thì nước biển bên ngoài càng thêm đen nhánh càng thêm sền sệt và lực nổi của nó cũng vượt qua rất xa Nơi này rất ít khi xuất hiện sóng lớn có thể thấy được vô số những khối vụn phế tích cổ xưa trên mặt biển có cự thạch có thi thể to lớn có cả những miếu thờ tàn phế mà thần bí có con mắt thật to trôi nổi như một hòn đảo có thần uy kinh khủng xuyên thấu nước biển mà tràn ra ngoài lại có tồn tại không biết mênh mông cả như một trâu đứng từ trên mặt biển lạnh lùng ngóng nhìn lên bầu trời ngóng nhìn nhật du tuần giới đã từng xuất hiện cho đến khi thời gian trôi qua cự nhân kéo long xa lao nhanh trên bầu trời hải ngoại vào khoảnh khắc giữa trưa Ánh mặt trời nồng đậm nhất thì dừng lại, bất động trên bầu trời. Vô số thần niệm và ánh mắt mờ mịt từ hải ngoại tràn ra, hội tụ vào nơi đây, giống như đang chứng kiến. Sau một lúc lâu, ở trong long xa, thân ảnh đứng nhìn thiên địa xa xa phía trước hứa thanh, chậm rãi xoay người qua, nhìn vào hứa thanh. Khi mà đối mắt cùng với nhau, trong đầu hứa thanh nổ vang, vô số tin tức như cơn sóng dữ tràn vào trong tinh thần của hắn. Đây là truyền thừa, một bộ truyền thừa chân chính đến từ kim ô. Hứa thành lập tức biến thành kim ô, lập lòe ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh thiếu niên kia nhắm nghiền hai mắt. Cự nhân bên ngoài long xa truyền đến tiếng gầm nhẹ mang theo vẻ bi thương và bắt đầu trên quãng đường trở về. Dần dần, theo long xa đi mất, màu đen tạm thời bị đẩy đi lại lan tràn trở lại. Bổ sung và hư vô khi mà long xa trả lại cho chúng. Cuối cùng, thời điểm hoàng hôn tới, thì Long Sa đã rời khỏi hải ngoại. Hải ngoại lại biến thành một màu đen nhánh. Áo giáp màu vàng trên thân cự nhân theo thời gian rút đi, khôi phục lại thân thể hư thối. Mà ánh sáng của bản thân Long Sa cũng ảm đạm, lần nữa lộ ra vẻ tàn phá của nó. Hoàng hôn biến mất. Trong ánh mắt của Trần Nhị như và hoàng nhâm cự nhân tràn ngập tử khí từ trên trời mà đến, từng bước tiến vào nội hải. Cùng nhau tiến vào còn có Long Sa thanh đồng nữa. Khoảnh khắc chìm vào mặt biển, một cỗ lực lượng nhu hỏa từ trong lòng liễn tràn ra, đưa hứa thanh đang đắm chìm trong chuyển thở ra bên ngoài. Sau đó, lông xa hoàn toàn chìm xuống biển. Dưới cự nhân kéo xe, ở đáy biển hình như xuất hiện một tỏa cung điện hư ảo, ở trong dòng sông thời gian. Bên ngoài cung điện, cự nhân dừng bước quỷ ở đó không nhúc nhích. Còn bên trong lông xa thanh đồng, thân ảnh thiếu niên mơ hồ bước xuống, từng bước tiến vào cung điện. Bước châm của hắn rất chậm. mỗi bước đều hiện ra vẻ điều hưu cho đến khi đi tới nơi cao nhất phía trên cung điện yên lặng ngồi xuống cái ghế duy nhất ở đó thời gian bốn phía gợn sóng xuất hiện nhạc sĩ khúc thiên lai nghênh nguyệt lại vang lên ở dưới khúc nhạc tuyệt vời thiếu niên cúi đầu cô độc lắng nghe chỉ là mặc kệ khúc nhạc này du dương thế nào thì trên cấm hải đã không còn mặc trăng tên gọi là chi canh nữa Vì vậy cô độc đã trở thành vĩnh hằng che đi khúc nhạc, che mất thời gian, khiến cho cung điện khôi phục bộ dáng chân chính của nó. Đó là một mảnh phế tích, đổ nát thê lương, nhại giống như một phần mộ. Ngoài phần mộ là cự nhân đang quỷ, bi ai thút thít nỉ non. Ở trên mặt biển, trong pháp hạm của tiểu tử câm, hứa thành đang khoanh chân, tiểu tử câm lặng lẽ thủ hộ bên cạnh, trong lòng cực kỳ đề phòng. thời khắc này, bất luận người nào trong đây đều bị tiểu tử câm cảnh giác. Hai vị phó ty của bộ hung ty đệ thất phong ở xa xa, thân sắc vẫn còn chấn động như trước. Ánh mắt nhìn về phía thứa thanh như là nhìn thần nhân vậy. Thật sự là tất cả mọi thứ hôm nay đã vượt qua khỏi nhận thức và tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đã từng nghe qua về truyền thuyết Long xa nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới là, lại có người có thể ngồi trong đó, giống như đã hóa thân thành mặt trời, trải qua một lần, mặt trời mọc, mặt trời lặn. cho nên trước mắt tinh thần của bọn họ đang kịch liệt gợn sóng, thật lâu không thể bình yên lại. Về phần Trần Nhị Ngưu và Hoàng Nham thì càng nhìn không chuyển mắt, nhất là Trần Nhị Ngưu. Chuyện hôm nay của Hứa Thanh đã để cho y vô cùng chấn động, cho nên càng vô cùng hiếu kỳ đối với thu hoạch lần này của Hứa Thanh. Mà Hoàng Nham thì không có hiếu kỳ về thu hoạch, y chỉ muốn hỏi Hứa Thanh một chút về vấn đề của Thái tử Kim Ô. Nhưng bây giờ quan sát một lát, thân sắc của y bỗng nhiên thay đổi, Chợt ngẩn đầu nhìn về chân trời xa xa. Bầu trời đêm tối lại xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng lan tràn xâm nhập vào bầu trời đêm, khiến cho toàn bộ màn trời vào thời khắc này biến thành đỏ thẫm. Ngay cả biển khơi cũng là như vậy, tựa như hóa thành huyết hải. vô số màu đỏ này hội tụ cùng một chỗ tạo thành một vị thần. Thần từ chân trời đi tới, một bước đạp đến pháp hạm. Trong chớp mắt hạ xuống, ba người tiểu tử câm nhất thời chìm vào hôn mê. Nguyệt Phong thổi qua, phiêu động kéo bảo đỏ thẫm của thần giấy lên từng sợi tóc, khiến cho một gương mặt yêu dị tuấn mỹ hiện ra trong mắt Hoàng Nham và Trần Nhị Ngưu. Hai mắt của Trần Nhị Ngưu gương tụ lại, sau đó bày ra vẻ mặt kinh hỉ, đứng dậy, nhìn như là không có ý định tránh trước Hứa Thanh mà cúi đầu về phía người tới. Tiền bối, đúng là ngài đã tới. Khó trách vừa rồi vãn bối cảm giác thiên địa đã mất đi ánh sáng rực rỡ, thì ra là tiền bối ngài đại giá Quang Lâm. hoàng nham không nói một lời toàn thân tràn ra chấn động đáng sợ vẻ mặt ngưng trọng không cần phải căng thẳng bổn tọa tới đây là tìm hứa thanh để choán trả nhân tình ngọc lưu trần khẽ cười một tiếng khoanh chân ngồi xuống và vung tay lên bên cạnh lại xuất hiện một cái đài trúc bay ra bốn chén trà sau khi đích thân châm trà chính lão cầm lấy một chén nhấp một ngụm sau đó nhìn qua trần nhị ngưu và hoàng nham uống trà Trần Ngọc Lưu Trần xuất hiện tràn ra một cỗ lực lượng vô hình bao phủ cả bầu trời và cấm hải khiến cho màn trời giống như bất động cấm hải càng lại như vậy sóng trên mặt biển bị động lại bảo trì bộ dạng đang dâng lên nước biển thì tựa hổ như bị đóng băng tất cả tựa như đã biến thành một bức họa miêu tả chuyện xưa mà người bên ngoài không thể biết chỉ có thần trong câu chuyện xưa đó đang uống trà và phát ra lời mời Trần Nhị Nghiêu cười ngượng cha của Ngọc Lưu Trần y không dám không uống Y tận mắt nhìn thấy phù tà trong chuyện xưa của đối phương, bởi vì ngay từ đầu không uống trà, do đó hết thảy đều bị bóp méo, giống như bị vẽ đường tới tới lui lui, vô cùng thê thảm. Sau cùng ngay cả tâm tình cũng bị trời đến hỏng mất. Vị này mặc dù thoạt nhìn giống như là thần, nhưng trước kia ta từng nghe nói, bên trong thần linh thì vị này nổi danh là cả có lòng dạ hiệp hòi, hơn nữa là người có một sở thích cổ quái. Người khác không muốn, thì thần lại càng thích, bắt đối phương phải nguyện ý uống hồ bụng của ta có cái chó gì mà không tiêu hóa được chứ ta có mà sợ cái chim nghĩ thế đây Trần Nhị Nghêu không trần chờ cầm lấy chén trà uống một ngụm do nó lộ ra vẻ mặt như uống được thứ gì đó hiếm quý lạ, tán thưởng không thôi trà ngon, dễ uống Hoàng Nham bên cạnh mặt không cảm xúc, không động và chén trà chút nào Ngọc lưu Trần liếc nhìn Hoàng Nham hai mắt nhau lại nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì khẽ cười một tiếng mà không có nhiều lời Sau đó lộ ra biểu cảm hứng thú, nhìn về phía hứa thanh đang đả tọa. Tiểu <cười> tử Loại người như ngươi rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng trong lòng cân nhắc rất nhanh, và lại giả bộ như không có tỉnh, để cho ta nghĩ tới chuyện xưa cùng loại như vậy. Trong chuyện xưa, nhân vật chính cũng gọi là hứa thanh. Ta kể cho ngươi nghe nhé. Hai chữ chuyện xưa rơi vào trong tai hứa thanh. Hứa thanh không chút trần chờ lập tức mở mắt. Khoảnh khắc hai mắt vừa mở liền có kim ô lao ra từ trong cơ thể, thiêu đốt ra ngọn lửa lập le giữa biển trời bất động này, rồi không ngừng xoay quanh, chuyển ra những tiếng kêu to rõ, càng bay càng cao, cuối cùng tới tận chân trời, toàn thân kim ô chấn động, ngọn lửa càng dữ dội hơn, bộc phát ra từ trên người nó, tạo thành nhiệt độ và ánh sáng kinh khủng, giống như hóa thân mặt trời chiếu rọi bốn phương. ý thức cổ xưa Lan tràn kia trên người nó, uy áp đến thần linh đồng dạng cũng bốc lên. Càng có mười đạo tiên quang vẩn quanh bốn phía kim ô, chính là huyền dương tiên quang của hứa thanh. Từ lúc mới bắt đầu chỉ có một đạo nhưng bây giờ đã tăng vọt thành mười đạo. Mười đạo tiên quang lập lẻ rực rỡ, dung hợp cùng với kim ô, ra chỉ lẫn nhau, khiến cho kim ô xuất hiện giữa biển trời, dường như đã trở thành một mặt trời, thực sự. Lập tức là thắp lên giữa bên tối, sau đó lần nữa dung nhập vào trong mắt hứa thanh. tan biến trong vô ảnh bầu trời lần nữa quay về đen nhánh duy chỉ có hai mắt hứa thanh là sáng như mặt trời hắn đứng dậy khom người cúi đầu về phía ngọc lưu trần nếu chuyện xưa của ngọc lưu trần là miêu tả phù tà thì hứa thanh nguyện ý đi nghe nhưng nếu miêu tả chính mình thì hắn không dám nghe cho nên lễ độ cần thiết là cần phải có ta cảm thấy rất hứng thú với chuyện xưa của kim ô ngọc lưu trần nhìn qua hứa thanh mỉm cười mở miệng hứa thanh trầm ngâm Truyền thừa của Kim Ô quá mức dồi dào và vô cùng phức tạp, không phải hắn có thể hoàn toàn lý giải được trong thời gian ngắn, cho nên phần truyền thừa này bị hắn để trong thức hải để chậm rãi hấp thu. Trước lúc không có hoàn toàn dung hợp, thì chuyện xưa của Kim Ô không được hoàn chỉnh. Tiền bối muốn nghe, vãn bối có thể kể cho biết. Cứa thanh suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh mở miệng. Ngọc Lưu Trần lắc đầu. Chuyện xưa mà không được hoàn chỉnh, thì sẽ có quá nhiều thứ không được xác định, ảnh hưởng đến phẩm chất. Chờ khi ngươi biết được chuyện xưa toàn bộ, ta lại nghe. Đương nhiên, ta sẽ không nghe miễn phí, cho nên lần này nhân tình ngươi thiếu nợ ta. Ta lấy phương thức, làm mồi câu để trả nha. Cùng ta đi tới hải ngoại một chuyến. Ngọc Lưu Trần đặt chén trả xuống, nhàn nhạt mở miệng. Hứa thanh trầm ngâm. Hai cái câu mồi câu và hải ngoại của Ngọc Lưu Trần đều choáng sinh ra một chút liên tưởng. Họ mấy nhịp thở, hắn nhìn qua Ngọc Lưu Trần. Kính xin tiền bối chỉ rõ. ta muốn đi hải ngoại câu cá. Ngọc Liêu Trần mỉm cười. Trong mắt, Hoàng Nham lộ ra tinh mang đứng lên. Ngọc Liêu Trần quay đầu đối mặt, đồng thời có thần niệm lóe lên như đang nói gì đó với Hoàng Nham. Hoàng Nham nhíu mẩy, tinh mang trong mắt không giảm, châm thấp mở miệng. Ta tôn trọng ý nguyện của Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, lúc hắn ngồi trong Long xa của Kim Ô thì đã ra hải ngoại một lần, mặc dù không biết cụ thể, nhưng có thể cảm thụ được sự đáng sợ của hải ngoại. chẳng qua hiện giờ hắn không phải là hắn của trước kia nhất là truyền thừa kim mô khiến hắn cũng có được nhận thức nhất định đối với hải ngoại cảm nhận một chút cũng không phải là không thể quan trọng nhất lán phải trả lại nhân tình cho ngọc lưu trần hiện giờ sau cưa thành chậm rãi mở miệng hiện giờ ngọc lưu trần mỉm cười gật đầu rồi đứng lên đi thôi nói xong thần cất bước phóng thẳng lên trời cưa thành hít sâu hoàng nham ở bên cạnh thì nhíu mày cưa thành Ta không can dự vào lựa chọn của ngươi Nhưng nếu ngươi không muốn thì có thể nói cho ta biết Ta sẽ nghĩ biện pháp Hôm ấy Ngọc Liêu Trần tiền bối đã cứu ta Việc này phải trả Hứa Thanh trầm ngâm sau cùng vẫn lắc đầu Nguyên tắc làm người của hắn Là thời khắc nhớ kỹ khả thù Và đối với nhân tình thì cũng là như vậy Nói xong Hứa Thanh cũng cất bước Phóng lên trời đứng sau lưng Ngọc Liêu Trần Hoàng Nham ngóng nhìn Hứa Thanh Sau khi nhìn ra là Hứa Thành đã quyết định Thì cũng không khuyên nữa Mà mắt thấy hứa thanh cùng Ngọc lưu Trần muốn rời khỏi. Trần Nhị Nghiêu chừng mắt ho khan một tiếng. Trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Hô to về phía Ngọc lưu Trần trên không trung. Ta cũng không giúp được gì. Nếu đã vậy thì ta sẽ không đi. Trúc tiền bối và tiểu sư đệ thắng ngay từ trận đầu. Vậy chúng ta đi trước đây. Trần Nhị Nghiêu nói xong lập tức điều khiển pháp hạm rời khỏi đây. Giống như sợ bị liên quan vậy. Ngọc lưu Trần trên không trung cúi đầu nhìn Trần Nhị Ngưu Nghiêu nhi à? Ngươi muốn đi thì cứ việc nói thẳng, không cần phải dùng cách nói như vậy. Trần Nhị Nghiêu nghe thấy nhanh chóng lắc đầu vỗ ngực, lời thề son sắc, lớn tiếng mở miệng. Tiền bối hiểu lầm rồi, ta không đi, tuyệt đối không đi, đánh chết cũng không đi. Ngọc Liêu Trần nhướng mày cười nhạt, ý là không đánh chết thì ngươi sẽ đi chứ gì? Nếu như muốn đi, như vậy cũng được. Dây câu cá của ta có hai cái móc câu, nhiều thêm một cái mồi câu cũng không tệ. Trong lúc nói chuyện bàn tay vung lên, thân thể Trần Nhị Ngưu bay vút lên không trung đứng cạnh Hứa thanh. Sau đó theo Ngọc Liêu Trần cất bước về phía trước, bầu trời màu đỏ nhanh chóng hội tụ, hình thành một mảng mây đỏ mênh mông. Rít gào bay về phía hải ngoại. Lúc này, bên trong pháp hạm, Hoàng nhâm ngẩng đầu nhìn dặm mây đỏ đi xa mà lâm vào trầm mặc, mà trên bầu trời trong mây đỏ, Trần Nhị Ngưu mặt mày ủ rũ than thở. Chỉ là trong mắt Hứa Thanh, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Đại sư Huynh, nhìn ra được ẩn sâu trong vẻ mặt đó cất giấu một tia đắc ý. Đừng giả bộ nữa, nguyên bản mồi câu lần này cũng có phần của ngươi, dù ngươi chẳng nói gì ta cũng mang ngươi theo. Trong mây đỏ giọng nói của Ngọc Lưu Trần truyền đến, mà lần này chỉ cần các ngươi không tự mình tìm đường chết, tuy rằng có hung hiểm nhưng không chí mạng. Lời còn chưa dứt trong lòng Hứa Thanh nhất thời dâng lên cảm giác bất an, quay qua nhìn Trần Nhị Ngưu. Nếu như nói về tự tìm đường chết, thì đại sư Huynh, nếu như xưng mình thứ hai, thì không bố quan thằng nào dám xưng mình thứ nhất. Trần nhị nghiêu bị hứa thanh nhìn có chút trột dạ, vì vậy ho khan một tiếng. Tiền bối, vì để câu cá tốt nhất, cũng vì cho lần này tiền bối thu hoạch tràn đầy, người xem có nên nói rõ nguyên do của chuyến này với chúng ta hay không? Nếu không, mạng nhỏ của hai chúng ta thì không trọng yếu, nhưng làm trễ nải chuyện lớn của tiền bối, vậy thì rất nghiêm trọng. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua xương đỏ phía trước. Lời đội trưởng nói cũng chính là thứ mắn định hỏi. Bởi vì sau khi biết được mục đích cụ thể của chuyến này, như vậy cũng có thể gia tăng sự an toàn. Ở trong mây mù, Ngọc Lưu Trần nhìn thấu hết thảy, khẽ cười rộ lên. Nhưng mà nếu như thần tìm đến hứa Thanh để đòi nhân tình, thì tất nhiên cũng sẽ không có chuyện là không nói gì cả. Vũng hồ đối với thần mà nói thì chuyện này cực kỳ trọng yếu. Vì vậy trong lúc mây đỏ, bay nhanh về hướng hải ngoại, giọng của thần vang lên trong tai của hai người trước khi nói nguyên do ta muốn nói một chút về hải ngoại với các ngươi hải ngoại thần bí khó lường nếu so với hoàng thiên thần tộc thì lịch sử của nó còn lâu đời hơn nhưng cụ thể là bao lâu ta cũng không biết thậm chí đến ta cũng không cách nào thần chi được rất nhiều khu vực trong đó mà căn cứ vào phán đoán của ta hoàng thiên thần tộc có lẽ đầu tiên chính là đi ra từ hải ngoại hải ngoại chính là đầu nguồn của cái đám thần đó Sau khi đi ra, đám này mới sáng lập ra Hoàng Thiên. Về sau tổ tiên tu sĩ của các ngươi mặc dù trấn áp phong ấn Hoàng Thiên thần tộc, kiến tạo đại lục vọng cổ ở phía trên Hoàng Thiên, thế nhưng lại không biết làm thế nào đối với hải ngoại. Ta suy đoán đây cũng là nguyên nhân mà Kim Mô Thái Tử bị lưu lại và lại còn được trao tặng được quyền tuần giới, không phải là bởi vì y mạnh mà là bởi vì nguyên nhân huyết mạch. Có thể nhìn hải ngoại thành một thế giới đơn độc giọng nói của ngọc lưu trần vang lên bên trong ẩn chứa tin tức rất lớn thế nhân rất ít người biết được trong lòng hứa thanh và trần nhị nghiêu cũng có gợn sóng riêng về phần mục đích của ta lời của ngọc lưu trần hơi dừng lại hứa thanh người cũng đã biết tiên và thần khác nhau phải không hứa thanh còn đang tiêu hóa tin tức lúc trước bây giờ nghe vậy sau khi suy nghĩ một chút thì trầm thấp mở miệng tiên tu bản nguyên thần tu toàn chi ngọc lưu trần đã nụ cười người nói rất đúng Nhưng cũng không đúng. Đáp án dĩ nhiên là tiền tu chân ngã, thần tu chân danh. Cho nên hạ tiền có thể vẫn, nhưng chân thần thì bất diệt. Cho dù chân thần chết đi, nhưng chỉ cần là chân danh chuyển lưu trong tinh không, như vậy sau năm tháng lâu dài, cuối cùng thần còn có thể trở về. Chẳng qua là thần trở về, cũng không phải là chính thần đó nữa. Giọng của Ngọc Lưu Trần hiện ra một cỗ cảm giác tang thương, tiêu tán cùng với sương mù giữa hai người hứa thanh, khiến cho thân ảnh của Lão Hiển lộ ra trong mắt hai người. Hai mắt của thần đang ngóng nhìn về hải ngoại, giọng nói giống như bay tới từ trong dòng sông năm tháng, vang vọng ở hiện thực. Lịch sử vọng cổ các người tràn đầy chiến tranh, như tổ tiên các ngươi đến từ hạ giới năm đó, đã chấn áp hoàng thiên thần tộc nơi đây. Mặc dù ta không trải qua trận chiến tranh đó, nhưng ta từng thấy ở bên trong dòng thời gian vọng cổ có một vị chân thần của Hoàng Thiên Thần Tộc đã bị chấm giết và vẫn lạc ở hải ngoại. Vì vậy lúc đầu sau khi ta bị thương, đã dùng thời gian mấy vạn năm để thời gian tạo ra một cái chuyện xưa về chân thần này. Cuối cùng trong gần ngàn năm, thời gian đã đồng ý với chuyện xưa của ta. Ta cảm nhận được khí tức vị chân thần đó trở về. Thần rất suy yếu và còn đang khôi phục, nhưng đã đủ để cho ta Đan dệt nguyên vẹn chuyện xưa về chân thần. Sở dĩ lựa chọn các ngươi làm mồi câu là bởi vì các ngươi có liên quan nhân quả với Hạ Tiên, mà ban đầu vị chân thần nọ bị Hạ Tiên chém giết, cho dù căn nguyên không phải là Hạ Tiên tương quan cùng với các ngươi, nhưng ở trong mảnh tinh không thần linh này cũng chỉ có mấy vị Hạ Tiên như vậy thôi. Cho nên các ngươi chính là mồi câu tốt nhất. ta muốn nhờ khí tức của các người câu dẫn vị chân thần trở về và còn suy yếu kia ra để cho chuyện xưa của ta cấp độ chân thần trở thành chân thật từ đó làm ta trở lại thần đài đỉnh phong cùng với truy tìm con đường chân thần xa xôi ngọc lưu trần không hề giấu giếm mà nói ra tất cả nguyên do trong lúc tâm thần hứa thanh và đội trưởng chấn động thì đám mây đỏ lướt nhanh trên không trung bỗng nhiên dừng lại họ đã tới hải ngoại trên mặt biển xuất hiện một tuyến đường dài và thẳng vô biên vô hạn một bên là màu đen Đó là nội hải, một bên là màu tím, chính là ngoại hải. Màn trời cũng không phải hoàn toàn đen nhánh, mây máu đã trở thành một nguồn sáng chiếu rọi, huyết sắc tung bay khắp nơi. Cứa thanh và Trần Nhị Nghiu đứng trong tầng mây, vừa nghe Ngọc Lưu Trần nói chuyện, lại vừa nhìn xuống mặt biển. Trên mặt biển, màu đen và màu tím nối nhau cùng một chỗ, tạo thành một đạo vết tích gần như vô tận, dường như là ranh giới phân cách. giữa cấm hải thành hai phía mặc dù nội hải cũng có nguy hiểm nhưng thực sự là tương đối có thể khống chế được dù là nghênh Hoàng Châu hay Nam Hoàng Châu hoặc là Nam Tự Đại Vực cùng với vô số hòn đảo trên biển lớn trong vài vạn năm qua đã từng thăm dò phạm vi rất lớn mặc dù bởi vì tu vi khác biệt cho nên phạm vi thăm dò cũng không giống nhau nhưng mà dưới nhiều đời người nỗ lực đào bới thì từ trình độ nào đó mà nói nội hải đã không còn tính là thần bí với người đây nữa nhưng hải ngoại Thì cho dù từng có nhật nguyệt tuần giới Nó vẫn là cấm địa của chúng sinh vọng cổ Người có tư cách bước vào Hiếm như phượng màu lần giác Tu vi mà không đạt tới một cấp độ nhất định Mà cưỡng ép tiến vào Thì chẳng qua bao lâu sẽ bị hình thần câu diệt Thậm chí nhiều khi ngay cả Vì sao vẫn lạc họ cũng không biết Là càng không cần phải nói mấy vạn năm trước Huynh mội của Kimô mô thái tử Cùng với chi canh vẫn lạc Khiến cho hải ngoại không còn nhật nguyệt Quanh năm bị bóng phối thôn phệ. người có thể vào đó dò xét tự nhiên càng thêm thưa thớt thần bí và không rõ ràng đã trở thành đặc điểm của hải ngoại cho dù lời nói của ngọc lưu trần về hải ngoại đã lột ra tầng khăn che thứ nhất nhưng ở dưới lớp khăn che vẫn còn là vô hạn thần bí thâm sâu vô tận trần nhị ngư trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì chỉ là trong mắt khi nhìn về phía hải ngoại lộ ra một chút phức tạp mà trong lòng hứa thanh lại càng suy nghĩ ngàn vạn theo lời nói của ngọc lưu trần lại kết hợp với lúc hắn cưỡi long xa chứng kiến Cùng với truyền thừa hắn thu được khiến cho hắn biết Lời của đối phương về hải ngoại Đại khái có lẽ là chân thật Lịch sử của hải ngoại thậm chí cổ xưa hơn cả hoàng thiên thần tộc Hoàng thiên thần tộc đến từ hải ngoại Như vậy thì cái gọi là hải ngoại cuối cùng có lai lịch gì đây đáy lòng hứa thanh mơ hổ dâng lên một suy đoán Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên Nhìn tàn diện thần linh lơ lửng ở bên ngoài vọng cổ Hẳn vì sao phải tới vọng cổ Trong mấy vạn năm qua, nghi vấn này Thủy chung cứ quanh quẩn trái tim chúng sinh mà không có đáp án. Mà giờ khắc này đáy lòng thứ Thanh nổi lên suy đoán. Ngọc Lưu Trần hít vào một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Ngửi thấy rồi hả? thứ Thanh gật đầu, đó là mùi máu tanh từ hải ngoại bay tới. Chuẩn xác mà nói thì đây là mùi hải ngoại. Tanh thì tương tự như nội hải, nhưng về bản chất hoàn toàn khác nhau. Thật ra trước khi phụ thần chưa có phủ xuống, màu sắc của mảnh hải ngoại này chính là như vậy. Màu đen là thần thức của hoàng thiên thần tộc, không biết lẫn vào máu tươi của tồn tại gì, cho nên đã khiến màu sắc của biển trở thành màu tím. Sau khi phụ thần phủ xuống, thần tức bao phủ cả thiên địa, nó cũng xâm nhập vào hải ngoại. Vì vậy, thần thức nơi đây cũng chính là dị chất ở trong miệng tù sĩ các ngươi nó trở nên càng thêm hỗn tạp và nồng đậm vô cùng, cuối cùng mới tạo thành một cái mùi vị tuyệt vời như vậy. Khiến cho ta nghĩ tới một cái truyền thuyết truyền lưu toàn bộ tinh cầu. Ngọc Lưu Trần lại hít vào một hơi thật sâu, nhấm nháp mùi vị máu thanh hải ngoại, trong mắt lộ ra quang màng kỳ dị. Lời từ miệng nói ra, chuyển vào tai của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, bọn họ không khỏi nhìn nhau một cái, sau đó Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Không biết truyền thuyết mà tiền bối nói tới là gì? Ngọc Lưu Trần ý vị thâm trưởng nhìn Hứa Thanh, sau đó ngẩng đầu, lại nhìn tàn diện thần linh mênh mông, treo cao trên bầu trời mà chuyển giam thanh nhàn nhạt, nhạt. Đó là truyền thuyết về phụ thần. Truyền thuyết cụ thể thế nào thì hiển nhiên Ngọc Lưu Trần không muốn nói thêm. Giờ phút này lão vung tay phải lên, mây đỏ chỗ thần lập tức lan tràn tới ranh giới của nội và hải ngoại. Nháy mắt tiếp theo, mây đỏ vòng quanh hứa thanh và trần nhị Ngưu, vượt qua biên giới màu đen và tím. Họ chân chính bước vào hải ngoại. Sau đó mây đỏ không tiếp tục đi về phía trước mà nhanh chóng tiêu tán đi. Đồng thời giọng nói của Ngọc Lưu Trần cũng lập tức vang lên. Tiếp theo thì cần các ngươi tự mình ra biển. tận hết khả năng đi tới chỗ sâu trong hải ngoại không cần các ngươi phải làm thêm gì cả bản thân các ngươi xuất hiện ở đây đã chính là mồi câu Sau lời nói cùng truyền đến còn có một luồng lực lượng bài xích đẩy thân ảnh của hứa thanh và trần nhị Ngưu từ trong mây đỏ đang tiêu tán ra bên ngoài tiến về phía mặt biển màu tím trong chốc lát chiếc đại rực có bộ dáng giống như một bà lão của hứa thanh trống rỗng xuất hiện rơi trên mặt biển Nếu như đổi thành nội hải, đại dực hạ xuống chắc chắn sẽ dấy lên sóng lớn. Nhưng ở trong hải ngoại, dù chỉ là biên giới thôi, nước biển cũng càng thêm sền sệt, cho nên sóng biển nhẹ đến không thể xét. Nếu không cẩn thận thì căn bản không cách nào phát hiện ra. Toàn bộ mặt biển như nước động không hề nhúc nhích, mà ở trên đại dực cũng tương tự là như vậy. Cứ Thanh và Trần Nhị Nghiu đứng trên đại dực, cảm thụ được hải ngoại rất trầm trọng, nội tâm dâng lên cảnh giác. Đồng thời sự thần bí đến từ hải ngoại, hóa thành uy áp vô danh, nương theo khí thức kinh khủng, vật chất hỗn hợp không biết, hợp thành phong bạo tâm linh không thể nhìn thấy, nhưng nó trực diện phả vào mặt. Toàn thân của hứa thành chấn động, Trần Nhị Nghiu cũng hô hấp dồn dập Trong nháy mắt bọn họ, đều cảm nhận được linh hồn mình rung động lắc lư một có cảm giác tim đập nhanh, mãnh liệt, không bị khống chế dâng lên trong lòng, lan tỏa ra khắp toàn thân. Loại cảm giác như thế này để cho Hứa Thanh nghĩ tới trải nghiệm lần đầu tiên ra biển lúc còn là thất huyết đồng năm đó. Đối với hắn mà nói thì nội hải vừa thần bí, đồng thời cũng có vô tận nguy hiểm, giống như lúc này vậy. Cho đến thật lâu sau hai người mới thích ứng được. Sau khi nhìn nhau, Trần Nhị Nghiêu thở dài. Ta còn cứ tưởng rằng là sẽ trực tiếp đưa chúng ta đến mục đích, sau đó lại cầm hai ta buộc và để câu cá. Không ngờ lại bị nuôi thả như vậy. Trần Nhị Nghiêu có chút bất đắc dĩ. Y cảm thấy vị, thần Ngọc Lưu Trần này quả thực có chút lười, lấy mình và Tiểu Thanh để câu cá thì cũng đành, lại còn để cho mỗi câu tự chạy. Nhìn qua là biết không phải dân chuyên nghiệp. Trần Nhĩ Ngưu ngồi xuống nhìn về phía nước biển màu tím, cơ thanh suy nghĩ một chút, sau nó vẫn mở miệng nhắc nhở. Đại sư Huynh, lúc ở trên Long xa của Kim Ô, ta đại khái thấy được một chút quang cảnh trong hải ngoại, nơi đây tồn tại rất nhiều chỗ đáng sợ, cho nên người chớ có tự tìm đường chết. Trần Nhị Nghiu nghe vậy thì lập tức không vui. Tiểu Thanh, sao ngươi có thể nói đại sư huynh của ngươi như vậy chứ? Lời này quá đả thương người ta rồi. Con người ta chưa bao giờ làm việc tự tìm đường chết. Nếu không, ta làm sao còn có thể sống thật tốt như lúc này? Trần Nhị Ngưu bất mãn. Hứa Thanh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn qua Trần Nhị Ngưu dưới ánh mắt của hắn, Trần Nhị Ngưu dần dần có chút trột dạ, cuối cùng ho khan một tiếng. Được rồi, được rồi, ta sẽ không tự đi tìm đường chết có được chưa? hứa thanh nhẹ gật đầu tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết phòng hộ của đại dực lập tức mở ra thủ hộ bốn phương đồng thời dưới sự gia trì đại dực có bộ dáng như bà lão chuyển ra âm thanh của tiếng nổ chậm rãi tiến về phía trước thời gian trôi qua chớp mắt đã là ba ngày trong ba ngày hải ngoại không có phân chia ngày đêm vĩnh viễn chỉ là một mảng đen nhánh cảnh tượng lại tương đối yên tĩnh âm thanh của sóng biển ít khi xuất hiện Thế nên sẽ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác giống như không phải mình đang ở trên biển. Thế nhưng, ẩm ướt đến từ nước biển và mùi máu tanh ngày càng nồng đậm lại thời thời khắc khắc nhắc nhở hứa thanh nơi này chính là hải ngoại. Nhất là đại dực của bọn họ, vô luận là nội hải hay ở đại lục vọng cổ đều là đại dực có phòng hộ cường hãn. Nhưng chỉ ở trong hải ngoại có ba ngày thì tầng bên ngoài đã bao trùm một mảnh hơi nước màu tím, một cỗ cảm giác ăn mòn dần dần xuất hiện. Sau khi cẩn thận cảm thụ Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu đều lộ ra thần sắc ngân trọng bởi vì đó là một loại mục nát dưới sự chảy xuôi của năm tháng. Hài ngoại này đúng là tà môn chẳng những đen nhánh, yên tĩnh dị chất lại càng nồng đậm pha tạp ảnh hưởng đối ngoại vật càng thêm quỷ dị. Thời gian ba ngày nhưng trên đại dực biểu hiện ra lại giống như đã trôi qua cả ngàn năm. Trần Nhị Nghiêu hít sâu giơ tay sờ vào tầng hơi nước bên ngoài đại dực. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm nghị đang muốn mở miệng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đội trưởng cũng có chỗ phát hiện tương tự nhìn lại. Lấy tu vi của bọn hắn, mặc dù ở trong hải ngoại tối tăm tầm nhìn là không được hoàn toàn rõ ràng, nhưng đại khái cũng có thể thấy rõ được đường nét. Bây giờ dĩ nhiên, chú ý tới vật trôi nổi trên mặt biển phía trước. Đó là một số hòn đá bất quy tắc. Chúng nó tàn phá trôi nổi trên mặt biển, nhưng hình như không thể bị chìm. bất luận một khối đá nào cũng tràn ra ký thức cổ xưa dường như đã chứng kiến vô tận năm tháng lúc trước thì hứa thanh cũng đã thấy qua cảnh này từ trên long xa biết được rất nhiều khu vực mặt biển của hải ngoại đều trôi lơ lửng một cái phế tích vốn là sẽ không quá ngưng trọng nhưng bây giờ trong tầm mắt quán lại lộ ra quang mang âm u đại sư huynh có điểm gì đó kỳ lạ hứa thanh nói xong cất bước đi tới biên giới của đại dực thần nguyên hội tụ và hai mắt nhìn sang phía những hòn đá trôi tới kia Trên mặt biển đen nhánh, phía sau những hòn đá còn có một mảnh phế tích dày đặc, giống như một tòa thành trì đã tan vỡ thành tường mảnh, sau đó đổ xuống trên mặt biển, phạm vi không nhỏ. Mà chính giữa có một tòa miếu thờ tàn phá nghiêng vẹo. Ở trên miếu có một đạo thân ảnh nhỏ bé, đó là một tiểu cô nương, mặc quần áo và trang sức cổ xưa, ngồi trên bức tường đổ của miếu thờ hai chân trần trụi. Hai cái đùi vung vẩy cao thấp, giống như là rất vui sướng. Miệng thì há to dường như đang ca hát, nhưng lại không có bất luận tiếng ca nào truyền ra. Duy chỉ có từng mảng quỳ ảnh có thể nói số lượng nhiều đến kinh người, rậm rạp vô số vờn quanh bốn phía, giống như đang cúng bái tiểu cô nương này. Ngay khi trông thấy tiểu cô nương này, tâm thần của hứa thanh lập tức chấn động, một cỗ cảm giác sởn hết cả gai ốc không khỏi dâng lên. Đó là bản năng đến từ linh hồn, là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mãnh liệt. Về phần trần nhị nghiêu, giờ phút này cũng thông qua biện pháp của mình, thấy được một màn tương tự. Con ngươi trong hai mắt chật co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là cái thứ quỷ gì? Không giống quỷ, cũng không giống thần, càng không có khả năng là tu sĩ, thậm chí trên người thứ đồ chơi này còn không có cả mùi vị tử vong. Không đúng, là phải nói là không có bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ đây là thứ mà Ngọc Liêu Trần muốn đụ, à không muốn dụ Nhưng sao ta lại cảm thấy... thứ đồ chơi này còn đáng sợ hơn cả ngọc lưu trần vậy trần nhị Ngưu hô hấp dồn dập trực giác của y xưa này rất chuẩn bây giờ rõ ràng có một loại cảm giác nguy cơ vượt qua cả ngọc lưu trần bộc phát trong lòng tiểu thanh người nói coi có khi nào ngọc lưu trần đi câu cá lại câu chúng phải cá mập chơi cho ngay cả bản thân mình cũng mất luôn hay không trần nhị Ngưu run rẩy nhanh chóng chuyển âm cho hứa thanh thân sắc của hứa thanh ngưng trọng điều khiển đại dực chuẩn bị lách qua khu vực trước mắt Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương ngồi trên tòa phế tích ở trong tầm mắt của bọn họ, bỗng nhiên quay đầu lại, hai đôi mắt đen như mực nhìn về phía họ, khóe miệng còn lộ ra nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm thần hứa thanh chấn động, thần nguyên hội tụ trong mắt khoảnh khắc liền tan vỡ. Ngay cả tầm nhìn cũng tan biến, trước mắt tập trực tiếp là tối sẩm lại, mù đi. Cùng lúc đó, lập tức cảm ứng được, sau lưng có chút cảm giác băng hàn Phẳng phất như giờ phút này có một tồn tại nào đó đang nằm trên lưng hắn. Ngay sau đó là một âm thanh non nớt và rõ ràng từ phía sau chuyển đến, giống như áp và lỗ tai của hắn mà nói. Tiểu ca ca, chớ tiếp tục đi nữa. Phía trước là điểm cuối cùng của biển, cũng là điểm cuối cùng của sinh mệnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.